Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng một sự việc đã diễn ra làm xoay đảo tất cả mọi thứ Mà cho dù có chết, chị em nhà Quan Chi Dung cũng không thể tin được rằng Quan Tiếu chưa kịp bước chân về phía Khá Di Thì Khá Di đã lao vụt lại phía hắn Và dành cho hắn một nhát dao chỉ từ xuyên thùng qua lồng ngực Trước sự hãi hồng của đàn bà Quan Chi Dung Trời ơi, em ơi Tiếng quan tiêu gặp rú lên đau đốn Hắn gào thét Vì phải hứng chịu cơn đau đớn với thế sáng đến tột cổ Khá dì vẫn buông rộng Cười khát máu Hắn như còn chưa hạ giật Nên hắn rút lưỡi dao Rồi đâm liên tiếp thêm mấy nhát nữa Vào người của quan tiêu Làm cho tên họ quan đã chính thức trở thành Người của miền cực lạ Khá dì đã ra tay qua nhanh Điều đó khiến cho quan tri dung Không kịp có sự chủ động Để tiếp ứng giải cứu cho em trai của mình Mụ đàn bà đó không tránh khỏi bàng hoàng đau xót Khi em trai của mụ Đổ gột xuống để lộ ra một bộ xương khô trắng xóa Lòng phấn uất điên giải Mụ ta điên tiết lao tới liều chết với khá gì Nhưng so với khá gì thì quan chỉ dùng còn quá kém còi Ả đã không thể động chạm được tới khá gì Mà còn bị lưỡi dao sắc nhọn trên tay hắn Đâm xuyên thẳng sau vùng bụng của mình Khi lưỡi dao trên tay khá gì rút ra Thì Ả cũng đổ gột xuống đất Và gào rũ lên những tiếng kêu than xót buồn. Nằm còn quài dây la trên nền đá xám vậy. Dòng máu đen chảy ra rầm rẻ không ngớt. Quan chỉ dùng thật không thể ngờ được rằng cuộc đời mình lại có lúc như thế này. Bây giờ như Kha Di có nẻ tình xưa nghĩa cũ mà tha cho à thì à cũng chẳng cần. Em trai à đã không còn nữa thì à sống cũng chẳng để làm gì. Hả nhìn vào ánh mắt của Kha Di đang ẩn trong cái khoảng không tối đẹp. Bởi chân mũ vài lùm tùng che kìm Hà nói với lòng cảm giận Khá Di Tiền khốn kiếp Như người cũng sẽ không được chết toàn thấy đâu Khá Di không nói gì Hắn chỉ khẽ rơi lưỡi dao sáng loáng lên Như muốn kết thúc kiếp đời cho ai đàn bà dị dẫn đó Thấy bản mệnh của mình sắp được đặt Một dấu chấm hết Vì vậy à thấy không đành lòng Không đành lòng Là vì tại sao Khá Di lại không bị bùa chú Nam Liêu qua hút cạn ma lực Vì không thỏa dạ Quản chỉ dùng cố nén lại cơn đau thể xác À kẻ giết qua kẻ răng Buông lời hỏi Khá Di Trước khi chết Ta muốn hỏi ngươi một điều Là tại sao ngươi không bị bùa chú Nam Liêu hút cạn hết ma lực <cười> Người nghĩ rằng thứ đó có thể hút được ma lực của ta hay sao Người là nhầm rồi, chính sự nhầm lẫn đó đã khiến cho người phải trả giá bằng tính mạng của mình. Ngay từ lúc đến đây ta đã nhận ra ngay được là có kẻ đã yểm bùa chú nam lêu dưới mổ đá. Ta rất muốn biết kẻ đó là ai nên ta giả bộ như bị bùa chú hút cạn hết ma lực để dụ các người lộ diện. cả người đã quá non nớt vì nghĩ rằng ta là kẻ bại trận. cả người làm sao có thể biết được suốt mấy trăm năm qua. Ta đã bỏ ra biết bao công sức để tu luyện cổ pháp tả thuật. Vì vậy cái thứ bùa chùn nam liêu của các người không thể làm gì được ta đấu. Chỉ với một chút khả năng không đáng kể mà các người dám tranh giành ra la với ta ư. Đúng là một lũ ngô xuân không biết tự lượng sức mình Người hãy cầu nguyện đi con đàn bà quái dị. Nói đến đây Kha Di là lập tức phóng lưỡi dao xuống giữa ít hầu của quan trí dùng khiến ả chết không kịp nhầm mặt Lưỡi dao găm qua cổ cổ ả rồi cắm phập xuống nền đất đá lạnh lẽo Bầu trời lúc ấy như chỉ có tiếng lao xoa của những con côn trùng đang bắt đầu gọi nắng Nhìn xuống phía quan trí dùng nhận thấy ả lúc này chỉ còn lại một bộ sưa khô trắng xoá Khai Di khẽ trừng mắt vì hắn thấy ẩn trong những mảnh áo cũ kỹ quả là hai chiếc gương kỳ dị có khung màu đỏ thăm. miệng khẽ nở nụ cười ma quỷ, Khai Di cầm hai chiếc gương đó lên rồi hắn cười vang với một giọng lạnh buốt Vậy là hắn sắp trở thành bá chủ của nguồn ma lực nhất thế gian. Thiên Thu sẽ thuộc về hắn, sẽ chẳng còn ai có thể tranh giành điều đó với hắn được nữa. Phiều, vân kỳ, tử đã ở trong tay hắn anh chỉ còn chờ đến cái đêm trăng tròn định mệnh đó là hắn sẽ trở thành bất tử, cùng với một khả năng thiên biến vạn hóa. Ngay vậy lòng Khai Di lại thấy nhớ những năm tháng mà hắn phải chịu cảnh cực khổ. Giờ đây những ngày tháng đó với hắn đã trở thành. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net